Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 48 ai dám động đến nương E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzna leo Tại sao cái gì Chỉ cần ngươi không nghĩ đến chuyện môi tim của ta Ta liền cảm ơn rối rít rồi Phong Linh ngáp một cái được rồi, ta buồn ngủ rồi, cửa chính ở đằng kia, không tiễn. Nàng đứng dậy, dạ dập tuyên vội vàng kéo nàng lại, vẽ mặt có chút nặng nề cái đó. Bảo bảo là con của ai? Phong Linh liếc hắn, nhứng lông mày, trêu đùa vỗ vỗ má hắn dù sao cũng không phải là ngươi. Sau đó, nàng lập tức xoay người bỏ đi. Dạ dập tuyên. Nhớ chặt lông mày nhìn nàng chầm chầm, mặt càng ngày càng đen Đột nhiên, hắn hét lên người nào a đây không phải là tuyên vương sao tiêm vũ từ trong vườn hoa đi ra, dịu dàng khẽ cười, nhìn giống như đang tản bộ Dạ dập tuyên nâng con mắt đầy u ám, vẻ mặt lạnh lẽo ngươi ở nơi này bao lâu rồi Cái gì bao lâu chứ tim vũ nháy mắt vô tội Khẽ lắc đầu tim vũ không biết vương ra có ý gì Mỗi đêm tim vũ đều tản bộ ở nơi này một chút Không phải cô ý quấy rầy tuyên vương Thật sao dạ dập tuyên thu hồi ánh mắt không muốn bởi vì quá cảnh giác mà khiến người khác hoài nghi Hắn vung tay lên đi xuống đi dạ tiêm vũ cung kính thi lễ rồi quay đầu bước đi trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ra chút âm lãnh một đường trở lại phòng bảo bảo không biết chạy đi đâu nha hoàng thì đã đi ngủ phong linh đang chuẩn bị đi tắm rồi ngủ chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ có một đạo bóng đen lướt qua Nàng cả kinh, nắm lấy hai ly trà trên bàn theo bản năng làm vũ khí Mắt trừng lớn, cẩn thận tiến đến cạnh cửa Là ai? Sát thủ Ăn trộm Hay là Sát lan Nàng chợt dừng lại Cảnh tượng này quen quen Khiến nàng nhớ lại cái đêm năm đó nguyệt hắc phong cao đưa tay cũng không thấy được năm ngón tay Nàng uống một chút rượu để tăng thêm can đảm Quyết tâm đi ra ngoài bắt tiểu tặc Chỉ sợ tặc chưa bắt được Mình đã bị tóm Phong Linh rùng mình, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Nàng vội vàng ném đồ trong tay ra Nhảy trực tiếp lên giường kéo chăn trùm kín đầu Mặc kệ nó muốn ghét người hay phóng hỏa, Nàng không thèm quan tâm Đang trốn ở trong chăn đếm cừu Nàng chợt bật dậy Mẹ kiếp nàng thế nhưng quên mất con trai Nàng vội vã đeo giày rồi mở cửa chạy ra ngoài Đột nhiên Một trận gió quét qua phía sau lưng Trong nháy mắt Tóc gáy nàng dựng lên tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài Còn không đợi nàng quay đầu lại xem là người hay tuyển Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt Người ngất đi Phong tam nương Con trai nương về rồi đây Bảo bảo dơ lên nửa con vịt quay Húy hưởng bước vào phòng Nương của nó có cái miệng là tốt nhất Thế nên lúc đại thẩm ở phòng bếp cho nó Nó một miếng cũng không động Trực tiếp mang về hiếu kính cho nương Đẩy cửa ra trong phòng không một bóng người Bảo bảo đem vịt quay lên trên bàn Đi ra ngoài tìm một lúc Vấn xung với sơ hạ cũng cùng tìm Nhưng không thấy bóng dáng nương nó đâu Khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo càng ngày càng nghiêm túc Ánh mắt lạnh lẽo Bình thường nương nó hay ầm ầm Nhưng lá gan lại đặc biệt nhỏ Khi trời tối chắc chắn sẽ ngoan ngoãn trở về nhà Hiện tại đêm đã khuya, lại nhìn tòa vương phủ to lớn này, nàng không có lý do gì biến mất lâu như vậy Nó đứng trước cửa đại viện, ánh mắt nhìn một vòng, môi miếm chặt lại Mặc kệ là ai, dám đánh chủ ý tới trên người nương nó, nó tuyệt đối không bỏ qua Các bạn đang nghe chuyện tại truyền